Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ đi thiệt luôn. Chắc lúc đó họ nghĩ mình đang giãy tai chào họ. Và từ xa họ nhìn mình chắc họ tưởng mình là du thiện. <cười> Phải nói là một cái sự thất vọng và hụt khẩn lên tới tận cùng trời cao. Tụi tôi lúc đó trên tàu quán ông trời sao không có mắt. Phải nói những sinh lực còn sót lại nãy giờ. Đã tiêu hết cho cái việc la hét dãy tai. Nhảy cao lên xuống kêu cứu rồi. Bây giờ thì mọi người như đổ gục xuống. Nước mắt lăn dài ra. Nhưng mà. Còn sức đâu để khóc cho tình người. Cho số phận nữa. Cầm chắc là cái chết hôm nay thôi. Tôi không nghĩ là tôi còn sức mà cầm cự cho tới ngày mai đâu. Mắt tôi lúc đó đã hoa lên rồi. Nhìn cái gì tôi cũng thấy hai ba cái. Chân tôi như bị bại rồi. Tôi chỉ có thể lết thôi, chỉ có thể bò từ cái chỗ này qua chỗ kia chứ hết đi nổi hết đứng nổi rồi. Rồi tự nhiên có người nào đó la, Ê, coi kìa, coi kìa, hình như cái tàu đó nó dừng lại ngay chỗ ông quan kìa." Mà rõ ràng chiếc tàu đó dừng lại thiệt. Rõ ràng họ thấy có người đang trôi trên biển họ đã dừng lại. Từ xa tôi nhìn thấy có nhiều người chạy ra chạy vô ở trên boong tàu của họ. Rồi họ thả dây xuống kéo ổng lên. Rồi họ kéo ổng lên, không biết ổng làm cái gì đó. Ông đâu có biết tiếng Tây, tiếng U gì đâu. ổng nói làm sao mà họ hiểu. Thế là họ quay lại cứu hết cả tàu bên này luôn. Khi mà được chiếc tàu Tây đó cứu, đưa hết mọi người qua bên tàu lớn của họ, ai cũng tưởng mình đang nằm mơ hết. Khi gặp lại ông Quang trên tàu Tây, Mọi người xúm lại hỏi ông Nói cái gì mà họ hiểu Mà họ mới quay lại cứu cả tàu mình vậy Thế ông mới nói Tôi biết gì đâu mà nói Nửa chữ cũng không Tôi có ra dấu thôi Tôi chỉ về chiếc tàu của mình Tôi có diễn tả mọi người trên đó sắp chết rồi Sắp chết rồi Tôi chỉ vô miệng nè Ra dấu không còn nước Tôi chỉ vô bụng cho biết Không có lương thực ăn Rồi tôi chỉ vô tim vô ngực tôi Rồi tôi chỉ Xuống biển rồi, hàm mỹ là vợ tôi bỏ tôi mà xuống dưới đó rồi. Không biết họ có hiểu bao nhiêu, tôi không biết. Tôi chỉ khóc mà tôi quỳ lại họ. Mọi người nghe ông kể, ai cũng khóc. Còn ông thì khóc to hơn nữa. Ông vừa khóc, ông nói, không có ai tin tôi. Chứ con vợ tôi nói hiện về mà tôi thấy nó rõ lắm. Nó nói, tôi sáng ra phải rời tàu. Giá gì cũng phải rời con tàu thì sống, ở lại là sẽ chết. Em ơi là em, em ở đâu rồi, em ơi. Cứ như thế mà ông gào thét, ông khóc. Câu chuyện đến đây là hết. Tôn thất Hùng chấp bút theo lời kể của chị Thu. Xin cảm ơn anh Việt Thảo và tất cả quý vị thính giả của chương trình. Xin tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam. Câu chuyện Quang hồn giữa biển của Tôn Thất Hùng cũng vừa chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 413. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chia sẻ cho nhau cùng nghe và cùng ngủ với những câu chuyện tâm linh của Việt Thảo. Không biết bao nhiêu người còn thức để nghe cho đến câu chuyện kết cuộc này. Hãy cho Việt Thảo biết, tôi thì tôi không tin lắm đâu, hầu như mọi người ngủ trước khi chấm dứt câu chuyện. Một lần nữa sẽ được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Quý vị ơi, Bảo hiểm Sức Khỏe và Bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ,